các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên gã bảo hậu. Mã nói con Hiền hôm nay nằm với tôi, không là sáng mai tôi lên thư phái đoàn Mỹ. Hậu ứ nước mắt đức yên, nói đi nói lại bao nhiêu lời thuyết phục, mấy tháng nay từng tâm đã mở hàng ý định ấy, hóa ra chỉ là ngọn nối lửa tạm ngừng phun. Hậu buồn rầu bảo gã. Con Hiền nó giận mày nó bỏ đi rồi, làm gì có trên đó? Tâm ngờ vực hỏi lại. Thật không? chị mày lên mà coi. Tâm quay nhìn Hậu rồi lại ngó lên gác. Gác chạy ra từ từ leo lên trong tư thế lấm lét để phòng bị phục kích. Hậu vẫn ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng lục đục một lúc rồi tất cả chìm vào im lặng. Bấy giờ chị mới an tâm tiến lại giường, vén mùng lên, cầm tờ báo cẩn thận, quạt cho bay hết những mùi khó chịu còn vương lại. Rồi chị leo lên giường bỏ mùng xuống nằm rũi chân thở phào nhẹ nhõm. Cả tiếng đồng hồ sau khi sắp thiêu thiêu ngủ thì chỉ bỗng nghe tiếng lạch cạch từ trên gác rồi tiếng chân leo xuống cầu thang. Hậu hơi ngạc nhiên bởi bình thường thằng Tâm hễ nằm xuống thì chỉ vài phút sau đã ngáy khò khò, nhất là khi say rượu. Tâm ngồi xuống mép giường và hỏi: "Mồ chưa má?" Hậu bực mình gắt: "Khuya rồi mà mày còn lẻ nhẻ cái gì nữa? Vừa mới ngủ thì lại đánh thức rồi." Tâm đáp ngang: Tôi không ngủ được. Mày không ngủ được thì kệ mày. Nhưng mày phải đi đẻ cho tao ngủ chứ. Tâm không nao núng, nó lên giọng ấm mực khỏi. Tôi hỏi má chứ giờ má nhất định không cho tôi lấy con Hiên phải không? Hậu tức điên lên vì không ngờ nó vẫn không bỏ cuộc giữa nửa đêm. Chị ngồi bật dậy tựa lưng vào vách và nạt. Thằng kia, tao nói cho mày biết nha chứ, mày mà động đến con Hiên á, nó đâm mày chết đấy. Mày tưởng tao dọa mày hay sao? Mày mày bật đèn lên đi, tao cho mày coi, đốt đèn lên. Đây này, đây này, mày có nhìn thấy cái gì không? Đây nè. Vừa nói, hậu vừa rút con dao nhỏ nhọn hoắt dưới chiếu, vén mùng dơ ra cho Tâm xem, rồi quang mạnh xuống đất và nói. "Đây, con hiên nó giấu con dao này dưới đầu giường lâu lắm rồi. Nó chờ mày đấy. Nó mà không đâm mày á thì nó cũng sẽ bán cái cái cái cái cái cổ của mày đi. Tao cho mày biết đây mày liệu hồn đó." Tâm chố mắt tức giận, bước lại nhặt con dao lên và chợt dùng mình kinh hãi. Con dao nhỏ, đầu nhọn hoắt và lưỡi sắc bén đến rợn người, làm gã mất hết mọi hứng thú xác thịt. Gã nhớ lại thái độ của Hiên trong những ngày qua, bình thường thì cư xử thật hòa nhã mà khi nóng giận thì lại hết sức cương quyết, dám nói dám làm. Gã ngẫm nghĩ một lúc, rụt cầm con dao leo lên các, đem giấu vào một chỗ kín đáo để đề phòng. Trong mộng, hậu từ từ nằm xuống, thở phào và nhắm mắt lại. Hóa ra nó cũng biết sợ. Chỉ còn tối đa hơn 1 tháng nữa chỉ sẽ rời trại qua Mỹ, thôi thì cố gắng nhịn nhục, khéo léo khuyên nhủ nó chờ ngày lên được. Bên ngoài trời hừng hực nóng như muốn mưa mà không mưa được. Hậu ngồi dậy bước xuống đi tắm. Tiếng nước xối sau nhà làm tâm giật mình vì ngờ là Hiên đã từ bên nhà hàng xóm về. Gá tiến lại cửa sổ trông xuống và nhận ra Hậu cầm bộ quần áo vừa bước vào phòng tắm. Trong vùng ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn vàng, lần đầu tiên tâm để ý thấy Hậu và hiên có cái dáng giống nhau, có khác chăng chỉ là Hậu đầy đặn hơn một chút. Gã đứng yên tại chỗ, tựa vai vào khung cửa sổ cho đến lúc tiếng nước ngưng hẳn và Hậu đẩy cửa bước ra, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đục đi nhanh lên nhà. Hậu vừa chui vào mồng nằm nhắm mắt thì tâm từ chân gác leo xuống, thản nhiên ngồi xuống mép giường rồi tự động vén mỏng chui vào phía hậu. Hậu choáng thức ngồi bật lên, lùi vào sát vách, tay kéo tấm chăn phủ lên ngực. Hậu thấy hơi thở nó vẫn còn vương nặng mùi rượu và thuốc lá. Chỉ chưa kịp lên tiếng đuổi thì Tâm Ân cần bảo. Tôi thấy má với con Hiền vất vả lắm mới qua được tới đây, tôi cũng không nỡ lên thừa phái đoàn. Họ đuổi má với con Hiền về tội nghiệp. Giờ tôi có cách giải quyết cho cả hai bên. Hậu gắt Ta đã nói hết lời rồi, con giải quyết cái gì nữa? Mày vào đây làm cái gì? Tâm thản nhiên tiếp. Má nhất quyết không cho tôi lấy con Hiên thì tôi thấy là má thế nó cũng được. Từ nay con Hiên nó lên gác ngủ, còn tôi ngủ đây với má. Hậu lặng người á khẩu, tức nghẹn cổ không nói được, chỉ có hai dòng lệ trào nhanh ra, nhạt nhòa đôi mắt bên tai chỉ, tâm tiếp tục bằng giọng ân nghĩa: má già rồi nhưng mà kẹt quá thì tôi ngủ với má cũng được, không thì dứt khoát sáng mai tôi lên thừa phái đoàn cho má với con hiền về Việt Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net